Phan Thiên Tước Phan Thiên Tước quê ở Vũ Ninh, tức quyện Quế Giỏ, tỉnh Bắc Ninh ngày nay. Ông từng tham gia cuộc kháng chiến chống giặc minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo. Là người cương trực, dám nói dám làm, nên Phan Thiên Tước được Bình Định Dương Lê Lợi tinh cẩn, giao cho làm chuyển dẫn sứ quyện cổ đằng, thanh quá. Thăng đến chức ngự sử Năm 1433 Lê Thái Tổ mất Thái tử Nguyên Long Mới 11 tuổi Lên nối ngôi hoàng đế Vua nhỏ tuổi nên còn ham chơi Ưa nghe lời nịnh hót Hay bắt tội những lời nói thẳng Phan Thiên Tước khi đó Đang làm qua ngự sử Ông dân một bản sớ Chỉ ra 6 điều vua không nên làm Một cách thẳng thắn, cương trực Quả nhiên Vua xem xong sớ thì nổi giận Sai quảng quan đến nhà ông trách cứ Lúc đó, cũng vì vua còn nhỏ tuổi Nên mọi việc chính sự trong triều Đều do Đại Tư Đồ Lê Sát quyết định Lê Sát có công lớn trong cuộc bình ngô Nhưng đến thời bình thì lại thi hành nhiều chủ trương không hợp lòng dân Ngữ sử Phan Tiên Tước Một mặt đấu tranh không khoan nhượng với những điều sai trái của Lê Sát Mặt khác, lại hết sức ủng hộ những chủ trương đúng đắn của dị đại tư đồ này. Chính vì vậy, trong triều đình khi đó, Phan Thiên Tước vừa bị sợ, vừa bị ghét. Năm Bính Thìn 1436, ông bị gán tội cùng bè đảng với Lê Sát, bị bãi hết chức tước, bắt xung quân làm lính. Năm 1442, khi vua Lê Nhân Tông lên ngôi, ông mới được minh quan. Phục chức ngự sử trung thừa Một thời gian ngắn sau Ông mất Không rõ thọ bao nhiêu tuổi Tiếng chiêm và trang sách Quyện Vũ Ninh Ở Kinh Bắc Có người đàn bà nghèo hay đi chợ Hôm nào về qua quán Cũng thấy một đứa trẻ níu quan gánh lại mà bảo Mẹ ơi quà của con đâu Người đàn bà nhìn lại Thấy đứa trẻ khôi ngô, tóc trái đào, liền cười, cho quà rồi bảo Về nhà với ta nha Đứa bé xin quà hàng chục phiên chợ, người đàn bà cứ cho Lòng rất vui kịp đến lúc không thấy xin nữa, thì bà thụ thai Khi sinh con, bà đã quên chuyện cậu bé xin quà Và chỉ còn chăm chút vào đứa con trai Cậu bé họ Phan, tên là Thiên Tước Một bận... Một ông đồ thấy cậu mặt mũi khôi ngô, chơi ở bên đường, liền kéo tay đứng dậy và hỏi Mặt sáng tình lành như thế này, có biết chữ hay không? Tước không trả lời, chỉ nói Ông đứng như bây giờ đó là chữ nhân đó, ông giang tay ra là chữ đại Ông đồ hết sức ngạc nhiên đem cậu bé về trường dạy học Quả nhiên Phan Thiên Tước học đâu biết đó Khi Lê Thái Tổ ra đánh Đông Quang Phan Thiên Tước đến Bái Yết được thu nhận ít lâu sau được làm chuyển dẫn sứ ở Châu Cổ Đằng Tước là người liêm khiết hay nói thẳng nên được nguyễn trải rất quý Tâu với vua đưa về triều làm gián quan ở tòa đô ngự sử Bây giờ ở Kinh Thành sau khi Bình được giặc Minh cái Tổ định pháp luật khuyến khích lưu thông buôn bán Các công thần đều có ruộng phong ai nấy nô nức thi nhau Làm dinh, làm phủ Có người cầu kỳ Lại phỏng theo những lầu Ngũ giác, bát giác Mặt trước có thủy đình Có thể diễn trò rối nước Rồi thêm qua viên Lầu bình thơ, đánh đàn Đêm đến, treo đàn lồng thắp đuốc, thấp nến Tỏ ra, mình là người quyền quý Phan Thiện Tước Chỉ ở một ngôi nhà hàng trung Ngoài nơi đọc sách Chứa sách Được ông để ý tỉ mỉ Còn thì mọi thứ ở nội thức Không có gì là đáng giá Là ngôn quan Dám nói thẳng, Nhiều đại thần chẳng ưa gì ông Bởi thế Trong khi các nhà quan khác Thì ngựa xe Cán võng tấp nập Nhà của Phan Thiên Tước Vẫn thường dáng giả Dẫu làm ở ngự sử đài Nhưng đám quan lớn Vẫn thường kinh thường ông Giao chầu Tuy tứ vị của ông Chẳng đến nỗi nào nhưng ông thường hay giấu mặt mỗi khi được vua nhìn đến. Nguyện Thượng Hầu Lê Thụ, vốn cậy mình là công thần từ đời Thái Tổ, nên ham của thường cho gia nhân buôn bán dụng trộm với người nước ngoài. Thụ lại cho xây tư tất rất nguy nga. Chưa hết, ngày hôm sau, thụ lại lấy vợ kế, treo đèn kết qua Linh Đình. Các quan lớn đều là bạn thời chinh chiến của thụ, nên không ai dám nói. Lê sát đang chấp chính Được tụ biếu sáng Cũng ngoảnh mặt làm ngơ Nhân một buổi chầu Khi các quan không còn ai dân sớ tấu diệt nữa Phan Thiên Tướng xuất bang Dân sớ lên đầu Mới tâu rằng Thái tổ huy dũ vừa mất Lòng dân thương nhớ khôn nguôi. Thánh thượng ban quốc tăng Mọi việc như làm nhà cưới vợ Đều phải đình quản Nay nguyễn thượng hầu lê thụ Cảy thế công tận ngang nhiên làm nhà cao cửa lớn Lại cưới vợ lẻ Tiệc mừng lên đình Sơn phách Nhá nhạt réo rắc Như vậy lòng thương nhớ Kính trọng tiên đế để ở đâu nguyễn thượng hầu lại đi lại với bọn ngoại bang Buông lũa gấm Giang ngọc lén lút Thật tiếc cho kẻ sông pha mũi tên hoàng đạn Cùng thái tổ khai sáng công nghiệp từ lỗi giang Này lại hèn kém như vậy có nên hạch tội làm gương cho thiên hạ chăng, xin thánh thượng mình xác. Lê Thái Tông giận lắm, gọi Lê Thụ ra đối chất. Lê Thụ, những việc phan thiên tước tâu, có hay không có? Lê Thụ ú ớ một hồi, rồi cái bừa. Dạ môn tâu, việc làm nhà cửa, lấy vợ là đều có, thần không dám chối. Nhưng mà các quan lớn, quan bé lúc này, đều thi nhau làm, có riêng gì mình thần đâu nhập vua giận lắm Đứng trước ngay giàn Lớn tiếng hỏi Các hành làm quan Mà không coi phép nước ra gì Huống chi dân thượng chẳng không bó qua chuyện này đâu Thiên tước Sao nhiều người mắc tội như thủ Người không tâu Muôn tâu thánh thượng Bởi quyện thượng hầu Làm nhiều điều ngang ngược cùng một lúc Nên thần tâu trước Nay quyện thượng hầu đã nói ra hộ thần rồi Thần tâu thêm Lại bảo gan gác mà tâu Thôi được rồi trẫm giao cho người đi khắp Kinh Thành xem các quan ai phạm việt làm nhà cửa lấy vợ mới như thụ thì lập danh sách tâu lên cho trẫm. Khanh thấy sao? Đô đốc, tư khấu, tư mã đều là bậc đại thần cố mệnh hết cả. Phải theo đúng lễ nghĩa phép tắc mới dẫn dắt trăm quan được ạ. Do đó, thần được giao cho công việc ở ngự sử đài, xin hết lòng đâu dám không làm hết chức phận à. Tối hôm đó, Ở nhà của Phan Thiên Tước, chốc chốc lại có người xin đến gặp. Mỗi người lại có tiểu đồng đem theo cả những đồ biếu. Phan Thiên Tước bảo gia nhân trong lúc ông dân mệnh vua không tiếp một ai. Lại có một tước hầu tam phẩm, mượn cớ công việc đến sinh ra mắt. Cuối cùng cũng là chuyện nhờ giả Phan Thiên Tước đừng tâu lên vua việc làm nhà của mình. Bởi vì nhà làm tự hội Thái Tổ chưa mất. Đến quốc tang chưa kịp lên máy, Do đó phải làm nốt Kéo mưa gió hỏng hết Cả ngôi nhà lớn ở trong phủ Phan Thiên Tước trả lại quà tặng Rồi tiện khách về Một tháng sau Tước dân sớ kê đủ danh sách Hơn 20 người làm nhà mới Trong đó có cả con trai Đại tư độ Lê Sát Tham tri đông đạo Lê Định Nhà vua xem xong muốn trị tội Lê Thụ Đồ đốc Lê Dấn Tư mã Lê Ngân xuất ban. Tâu xin cho thụ, mong vua xét công lao của thụ đã được Thái Tổ ghi nhận mà tha hoặc giảm tội cho. Thái Tông nói, quân thần cậy công lớn làm xăng thì còn làm gương cho ai được nữa? Xong, nghĩ đến công lao của thụ, từng nằm gai nếm mật với Thái Tổ, ta bỏ qua cho một tội. Còn tội lén lúc buôn bán ngầm, lậu thuế thì không tha. Tội lấy vợ lúc quốc tang cũng không thể làm ngơ được đâu. Rồi nhà vua cho tịch thu 15 lạng vàng và 100 lạng bạc do buôn bán mà có và buộc người thiếp của Lê Tụ rời khỏi phủ, trở lại làm dân. Từ đó, Phan Thiên Tước được mọi người gồm nể. Tước không vì thế mà kiêu căng, vẫn giữ gìn tính cũ, chăm đọc sách thanh liêm. Du Lê Thái Tông lên ngôi lúc còn nhỏ tuổi, lại được Thái Tổ chiều chuộng từ trước, nên cách ứng xử. Lời nói, hành vi nhiều lúc cũng chưa đúng mực. Lúc bấy giờ, khi lâm triệu, nhiều lúc nghe chưa hết việc, đã xua tay, không cho đại tần nói tiếp. Cách ngồi cách đứng khi ban chỉ dụ chưa thật đúng với phong độ của hoàng đế. Quần thần không ai dám nói. Lê sát chấp chính, thường dựa một vài ý của vua, rồi từ đó mà làm. Hầu hết các việc đều do sát quyết định. Người không thích sát, cầu an. Thì không dám nói Phan Thiên Tước bàn với hai đồng liêu Là Lương Thiên Phúc và Nguyễn Chiêu Phủ Rồi thảo sớ dâng lên vua rằng Ngữ sử Đại Quang Chúng thần Phan Thiên Tước Lương Thiên Phúc, Nguyễn Chiêu Phủ Liều chết dân lời nói thẳng Lên Thánh Quảng, Minh xét. Tiên đế dậm mưa, giải gió Mình mang giáp trụ Lao thân khổ trí hơn 10 năm trời Mới dẹp yên thiên hạ Bệ hạ kế tựa cơ nghiệp đã có sẵn rồi Thì nên lưu ý tới học thuật Năng thu nhân tài để trị nước thành công Này đại thần tiến cử thiếu bảo hữu bậc vào hậu giảng sách Bệ hạ đứng dậy bỏ đi mà không nghe Thế là một điều không nên Tiền đế chọn người làm bảo mẫu Làm thầy để dân mệnh dạy bảo trong cung Bệ hạ khinh rẽ mắng chửi mà không nghe Thế là hai điều không nên. Đến như thần phi, quệ phi là bậc gì vào cung răng dạy bệ hạ sai đóng cửa trước mà không cho vào. Thế là ba điều không nên. Dân quản lĩnh thị dễ thấy bệ hạ không đọc sách mà cầm cung bắn chim, ca ngăn bệ hạ không nghe, lại lấy cung bắn người ấy. Thế là bốn điều không nên. Thái tổ lựa chọn con em công thần, sai vào hầu bệ hạ đọc sách, Bệ hạ đều xa lánh họ mà nô đùa với bọn hầu hạ gần gũi ở trong cung. Thế là năm điều không nên. Người làm vua phải tìm người tài giỏi, biết nói thẳng để can ngăn. Tìm người có công mà thưởng họ. Này, bệ hạ lại vui đùa với bọn quan quang, đùa thưởng cho chúng. Thế là sáu điều không nên. Thần nói ra điều này cũng nôm nớp lo sợ, nhưng nghĩ đến chức trách, đầu dám không trình bày. xin Bệ hạ trong khi coi chầu Hoặc tiếp xúc với các đại thần Nghe các quan tâu diệt Nên ngài ngắn trang nghiêm Lấy dung nghi thiên tử mà tiếp kiến quý lão người có công Lại biết nghe lời nói thẳng Mở đường cho người nói thẳng Để thấu hiểu tình hình bên dưới Thì lời khen bậc đại hiếu biết nối trí kế nghiệp Là dành cho bệ hạ vậy Thái tông lúc này mới 13 tuổi độc sớ tấu, giận lắm Dứt mạnh xuống đất Rồi lui ngay vào nội điện Cho quần thần bái trào Ngày đêm ấy, vua sai cận thần Là đinh hối Đi triệu Phan Thiên Tước vào cung Và hỏi Nhà người to gan thật Sáng nay người kể sáu tội của trẫm trước triều đình bá quan hả Phan Thiên Tước dập đầu tâu Sự nghiệp nhà Lê có được ngày nay Thái tổ 10 năm Ngày quên ăn, đêm quân ngủ Sườn máu rải khắp đất nước Mới đuổi được giặc ngoại xâm Dân đánh giặc đã lâu Trong chờ vua tài giỏi Đại thần là bậc kinh bang Tế thế trị nước Sáu điều không nên đó Trái với bậc hoàng đế Bọn thần tâu lên Biết chắc là mắc tội chết Nhưng việc tâu Vẫn cứ phải tâu Thái Tông lại hỏi Sáu điều không nên Ở trong nội cung mới rõ chứ Ngươi làm sao biết được Có phải có kẻ tộc mạch Cố bới lòng tìm vết hay không? Phan Thiên Tước dập đầu tâu. Những người nói với thần, Đều là những người yêu vua, Muốn vua nối chí thái tổ, Nên liều chết mà nói với thần. Thần cũng nghĩ như họ, Nên lại liều chết mà dân sớ tâu linh. Thần xin kể tên những người nói các chuyện ấy ra đây, Bệ hạ hẳn sẽ thấy, Đều là người hết lòng vì triều lê này cả. Nhạc vua đi đi lại lại rất lâu, Rồi nói, Vua như ta có còn trẻ quá không vậy? Mà trẻ thì tránh làm sao lỗi ham chơi tùy thích được? Phan Thiên Tước nói Ham chơi tùy thích đúng độ tuổi trời cho Không thể tránh nổi Nhưng bệ hạ ngồi ở ngay giàn Một cử chỉ, một lời nói không thể không chuẩn mực được Huống chi, triều thần bây giờ không như lúc thái tổ chinh chiến Những người theo hầu đều chỉ dốc lòng đánh giặc Còn bây giờ, ngay cả khi đang có tan của Thái Tổ, Đại Thần còn làm nhà, còn cưới vợ, trong bụng nghĩ đến dịch nhà nhiều hơn dịch nước. Không phải chỉ có vài ba vị quan như vậy mà thôi. Thần Tâu lên chỉ mong bệ hạ nghĩ đến muôn dân, xã tất, mà hết chức trách để sáng nghiệp, lưu danh muôn đời mà thôi. Đức Dùa không nói gì thêm, cho Phan Thiên Tước lui ra tước cảm động nước mắt ròng ròng, thái tông cũng mũi lòng, tiếng đến hỏi: tại sao khanh lại khóc? thần mừng rằng xã tắc có bậc vua trẻ mà đã tự biết suy xét để công việc trị thiên hạ ngày một thêm thái bình. thái tông ban khăn cho phan thiên tước lau nước mắt, rồi thở dài, lui vào hậu cung. nhà vua nghe tiếng chim hót ngoài giường, lòng đầy tiếc nuối. Nhưng lại tự biết phải vào nơi đọc sách Bởi quan tả thị giảng đang chờ Để phụng dạy về sách chu dịch